Sớm trời chưa nắng gắt lại có gió bất mát mẻ mà Tố Nga đọc thơ xong rồi, nàng đổ mồ hôi trên trán ướt đầm. Nàng xếp bức thơ của Trọng Quý rút vô trong bao rồi để lên trên bụng nằm mà suy nghĩ. Tố Nga xét phần mình là gái đã có chồng, chẳng nên nghe giọng kèn tiếng uểng. Nàng thầm trách Trọng Quý sao đã chịu ơn nàng rồi mà lại nở mượn chữ tình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 Nhưng mà họ làm sao thì mặc họ, còn riêng mình thì mình cứ giữ phận mình, còn ai gọi mình là gái trúng đắng thì mặc họ. Tốn Nga đứng dậy đi lên lầu, tính gửi thơ mà trả lại cho Trọng Quý và viết ít hàng mà trách chàng, sao nỡ lấy ơn làm tình, phiền chàng là người có học thức, sao không biết trọng danh tiết cho gái đã có chồng. Nàng ngồi tại bàn bureau Lấy giấy cầm viết Rồi nàng lại mở bức thơ của trọng quý ra Mà đọc lại một lần nữa Nàng đọc Rồi suy nghĩ theo lời nói trong thơ của trọng quý Nghe thân phận mình Vì chồng mà khổ não Nên chàng tức giận Mới quyết cứu mình ra khỏi cái biển trầm luân Chứ không phải là chàng Gẹo nguyệt triêu hoa gì đó Đã vậy mà chàng Thấy mình không ở với chồng nữa Cho nên chàng mới xin chấp chỉ nói thơ chứ không phải là chàng tính đẩy đưa qua đường mà mình trách chàng không trọng danh tiết của mình trọng quý nói như vậy mình chịu hay không là tùy mình chàng cũng đâu có ép mình được bây giờ mình viết thơ mà nói cái gì bây giờ mình không chịu thì thôi cần gì phải trả lời để gây thêm sự phiền phức còn nếu mình gửi thơ nội bức thơ của chàng mà trả lại không thèm nói chi hết thì té ra người ta có ý tốt, mình lại phụ ý của người ta sao? mà mình còn làm nhục người ta nữa. nàng ngồi bàn hoàng suy nghĩ một hồi lâu rồi dẹp viết cắt giấy đi xếp cái thơ bỏ vào túi mà đi xuống. ngày hôm đó nàng cứ lơ lơ lững lững nằm đâu cũng tơ tưởng ngồi đâu cũng bàn hoàng. tối đến trẻ trong nhà ngủ hết rồi nàng bèn mở bức thơ của trọng quý ra mà đọc đi đọc lại hai ba lần nữa, nàng đọc viết, rồi nàng cho lời trọng quý là hữu tình hữu nghĩa, nàng khen trọng quý đáng mặt làm trai, nàng tưởng thầm như trọng quý làm chồng của nàng mới xứng đáng, nàng nằm mơ, nàng tư tưởng trọng quý hoài cho nên ngủ không được. qua ngày hôm sau, nàng cũng còn bàng hoàng tư tưởng. Mạc Hải nhớ tới mặt Trọng Quý là nàng thấy vui ở trong lòng. Đến tối thì Tố Nga kêu thằng Điệu mà kêu nó nhắc cái ghế xích đu để trước sân để cho nàng nằm chơi. Trăng rằm xôi vàng vạc. Gió bắc phất rì rêu, rêu. Nàng nằm ngó lên trên không thì bầu trời lồng lộng, có rải mây khóm trắng, khóm hồng hồng. Ngọn cây lung linh nhờ yến nguyệt chỗ mờ chỗ sáng. Mọi đường tiếng xe chạy cọc cạch, trong có tiếng ve kêu vo vo. Tố Nga nằm ngắm cảnh lặng thinh thì dối tình riêng của nàng nó càng phơi phới, rồi trong lòng của nàng lại bồi hồi. Chẳng hiểu nàng nghĩ như thế nào mà nàng nằm cho đến 7 giờ sáng, rồi nàng sai thằng điệu đi mướn một cái xe cho nàng đi Mỹ tho. Xe hơi đem lại Tố Nga kết cái thơ của Trọng Quý. Sắp áo quần vào vali, đội khăn tròn, mang áo lạnh, dặn thần điệu coi nhà, rồi nàng lên xe mà đi. Trời mát, cảnh thanh, xe hơi chạy vù vù, tố ngang ngồi khoanh tay trước ngực mà suy nghĩ. Chồng mình giàu có quấy cho mấy, cũng là chồng, thân mình giàu có buồn cho mấy, chứ cũng không nhục. Tại mấy năm nay mình không chịu gần chồng, cho nên bây giờ mình được bức thơ của trọng quý, mình mới cảm xúc chân tình như vậy mình phải xuống mà ở với chồng một vài bữa thì tự nhiên cái tình riêng quấy quá của mình nó sẽ nguội lạnh chứ có gì đâu mà sợ nàng nghĩ như vậy rồi thì trong lòng nàng vui vẻ thơi thới chứ không có bàn hoàng bùng bực nữa xe đã chạy mau mà nàng còn muốn chạy mau hơn nữa đặng tới Mỹ Tho càng sớm càng tốt xe hơi xuống Mỹ Tho hồi 8 giờ rưỡi Tố Nga biểu ngừng lại góc đường dặn xếp phơ coi chừng vali Nàng dối rằng để nàng đi kiếm nhà quen, chừng kiếm được rồi, nàng sẽ kêu xe đem lại. Nàng thủng thẳng đi lại giải phố của Phùng Xuân ở. Khi gần tới, nàng thấy trong căn phố của chồng ở trên đó đèn đốt sáng trưng, tiếng người in ổi. Nàng bèn qua lề đường bên kia, rồi chậm chậm mà ngó vô nhà. Nàng thấy Phùng Xuân, có một thầy nữa, không biết là ai, đang ngồi tại bàn giữa mà ăn uống mỗi người lại có cặp một con gái mà áo lụa trắng ngồi một bên. Lúc tối nhà biết mắt ngó vô thì thấy nàng con gái tay trái đang tròn qua cổ của Phùng Xuân tay mặt đang bưng ly rượu chui vào miệng cho Phùng Hưng uống, miệng thời ngâm một câu thơ tiếng nghe lãnh lót Phùng Hưng uống rượu rồi hai tay ôm đầu nàng nọ mà hung, nàng nọ cũng hung lại chàng. Rồi thầy lạ mặt với nàng con gái ngồi phía bên kia cũng vỗ tay cười rộ. Tối nay tuy Cố Nga biết là chồng của mình ăn chơi, nhưng mà nàng chưa thấy cách ăn chơi của chồng như thế nào. Hôm nay nàng vì danh dự cho nên mới xuống đây, mà vừa bước tới cửa thì lại thấy cái cảnh nhơ nhút tồi bại như vậy, thì nàng dữ dưng, mặt giận phừng phừng, sôi gan sùng sục, nàng quyết sắt vô nhà mà mắng chồng một chập và đánh những con đỉ khi một trận cho chúng biết mặt mình, mà nàng vừa dở chân lên thì nàng lại nghĩ chồng nhơ nhút như vậy mà có mắng nhét thì cũng ổn tiếng đi, rồi những cô gái làm đỉ tồi bại như vậy có đánh thì cũng dơ tay, bởi vậy nàng chỉ thở dài một cái, rồi buông bả đi riết lại đằng xe, trong khi đó nước mắt của nàng tuôn dầm về Tuấn Nha leo lên xe hơi, đóng cửa xe một cái rầm, rồi quay sang nói với Sophie: "Trở về Sài Gòn, chạy cho mau mau đi anh". Xe chạy như dông, Tuấn Nha ngồi sau, hai tay ôm ngực, mà trong tim tên nàng nhảy thình thịch, còn nước mắt nàng thì cứ chảy ròng ròng. về tới nhà đúng 10 giờ rưỡi, cô nga chưa thằng điệu mở cửa mà biểu nó ra xe sách cái vali. thằng điệu dòm thấy mặt của nàng giận dữ, cặp mắt đỏ ngầu không biết là có chuyện gì nhưng mà nó không dám hỏi. cô nga cởi áo lạnh, lột khăn tròn bỏ trên bàn, rồi đi xem xem lên lầu. nàng dậm chân mấy nấc thang kêu rầm rầm. Nàng ngồi lại bàn bureau, mở hộp bao thơ, lấy ra một tờ giấy mà viết trong khi miệng lầm bầm nói Mày muốn như vậy đó, thì tao làm cho mày coi, dạy gì mà tử tế nữa Xong xuôi nàng lấy viết chấm mực mà viết một bức thư nội dung như sau Thưa thầy, em có tiếp tục thơ của thầy, em đọc mấy lời chân trọng của thầy thì em cảm thấy tình nghĩa lắm em sẵn lòng chờ ngày gặp mặt nhau, đặng em kể hết nỗi lòng thê thảm của em cho thầy nghe. vậy bữa nào thầy có đi Sài Gòn và thầy ở lại chỗ nào thì xin cho em biết trước để em sẽ đến đó mình gặp mặt nhau. em trông thầy lắm. ký tên Tố Nga. Tố Nga viết bức thơ xong lấy một cái bao thơ và đề gửi cho Lữ Trọng Quý, rồi nàng niêm cái phong thơ lại, dán tem tự chế. Và kêu thằng Điệu đưa cho nó hai các bạn mà biểu đi xe kéo ra nhà ga Mà mỏ bức thơ cho kịp chiếm xe khuya. Thằng Điệu đi rồi, Tố Nga để cửa ngồi mà chờ. Có lẽ lúc ấy trong trí của nàng rất là lộn xộn, Bởi vì nàng ngồi cặp mắt thì ngó sững Mà những dòng lệ cứ ứa ra. Trọng quý là bậc thanh niên có học thức, Cánh khẳng khái, mà tình lại dồi dào, Bởi vậy khi chàng nhận được thơ của Tố Nga, thì trong lòng mừng phấn khởi, mừng có thể lớp một gái thiền Nguyên rất đúng đắn, đương chìm nổi trong biển sầu. Mà cũng mừng có phước vừa muốn sắp chỉ nói tơ, lại gặp được người có đủ nhân đủ đức. Chàng liền đánh chi thép cho Tố Nga, mà hẹn ngày giờ và định chỗ để mà gặp mặt, rồi chàng xuống tàu đi Sài Gòn nội trong ngày hôm đó. Tổ Nga lúc đó còn đang giận chồng, cho nên bởi vậy được dây thép của trọng quý, thì nàng lại có sắc mừng. Trong cho gặp chàng Mao, đặng tỏ hết nỗi niềm khổ tâm thực trí của nàng cho chàng nghe, kẻo bấy lâu, ấm ức trong lòng, không có dịp mà tuôn ra một lần cho hết được. Đến ngày giờ hẹn, Tổ Nga trang điểm, rồi kêu xe tới nơi tương hội với trọng quý. Hai bên gặp nhau, ban đầu thì còn e lệ, Chàng còn kiên về Đến chừng nàng khóc Mà bày tỏ những nỗi đau đớn của thanh thận nàng Thì chàng đứng dậy Trợn mắt mà nói Cô hai Hôm trước Tôi nghe họ nói chuyện của cô xúc đỉnh mà tôi đã giận rồi Bữa nay Tôi nghe cô thật rõ đầu đuôi Thì tôi lại càng giận thêm bằng hai nữa Mà Mà cái tình tôi thương cô lại càng tăng thêm. Hey, Ghiền ông... Mì